gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa chương ba ba chắc siêu việt lái xe xe chạy như bay trên đường xuyên qua thành phố ồn ã xuyên qua đường ngầm dưới hào bảo vệ thành đi qua một sân gôn lại đi thêm một đoạn đường núi cuối cùng xe của anh lướt qua một đoạn đường dốc phủ đầy lá dừng lại ở lưng chừng của một ngọn núi thấp mộc mộc xuống xe đứng trên lưng chừng núi phóng tầm mắt nhìn ra xa sẽ đổi núi liền nhau trước mặt lá phong đỏ thắm cây ngân hạnh ngả sắc vàng lá tủng xanh biêng biếc một dải màu sắc sặc sỡ hít thở bầu không khí trong lành của khắp vùng đồng nội tâm trạng của mộc mộc trở nên thoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều cảnh sắc ở đây thật là đẹp cô bày tỏ sự tán thưởng từ tật đáy lòng cô cuối cùng cũng đã hiểu tại sao đàn ông lại đặc biệt yêu thích dòng xe địa hình bởi vì lái xe qua đèo vượt núi Không chỉ có thể mãn nguyện nhu cầu muốn được chinh phục Mà còn có thể tận hưởng những cảnh sắc đẹp như thế này Chắc siêu Việt dường như không có ý định Cùng cô thưởng ngoạn cảnh đẹp vào thời khắc tuyệt vời này Anh đi thẳng vào chủ đề Anh đã nhờ bạn bè giúp anh tìm nguồn hiến thận Em cho anh thêm một chút thời gian nữa Anh nhất định sẽ tìm được Em có thể đợi Nhưng em sợ bác em không đợi được Cô nói Anh không cần phải tốn công nữa đâu Em đã quyết định rồi Vì một người không liên can gì Có đáng không Ông ấy không phải là người không liên can gì Đó là bác của em Là anh ruột của bố em Chắc siêu Việt ngắt lời cô Sao em không thường nghĩ xem Ông ấy đã đối xử với em như thế nào Ông ấy hoàn toàn không coi em như một đứa người thân Điều đó cũng không thay đổi được Quan hệ huyết thống của nhà em Huyết thống Nhìn thấy thần sắc đầy kinh ngạc của chắc siêu Việt, Mộc mộc giật mình Ý thức được rằng mình đã lỡ lời Quay người đi không nói gì nữa Anh đặt hai tay lên vai cô Quay người cô lại Em muốn nói bố nuôi của em chính là Cô gật đầu Cười đau khổ Ánh tả dương nhụm đỏ cả đáy mắt cô Đúng vậy Người đã bị em làm ô nhục trên tòa án Chính là bố đẻ của em Em không phải là một đứa con gái tốt Ông đã vì em mà làm rất nhiều việc Điều duy nhất em có thể làm cho ông lại trí có chuyện đó Xem biết ông ấy là bố đẻ của em Ai nói cho em biết Mẹ nuôi trước khi chết đã viết cho em một bức di thư Bên trong còn có một tờ giấy chứng nhận Quan hệ cha con ADN Em thật sự hy vọng rằng Bà ấy không nói cho em biết Để đến chết em vẫn cứ nghĩ rằng Bố đẻ của em là một người dồn dẫy vợ con Bố đuôi của em không bằng loài cầm thú Anh không nói gì Giang rộng hai cánh tay Ôm cô vào lòng Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve đầu cô Tất cả đều đã qua rồi dày vào bản thân mình nữa. cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, gắng hết sức để hấp thụ hơi ấm trên người anh. anh có biết cảm giác khi chết như thế nào không? mộc mộc mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó. trời rất ấm u, gió lớn gầm gào, cơn mưa dường như có thể từ trên trời trút xuống bất cứ lúc nào. trong phòng gặp mặt u ám, kiểu nghi kiệt đưa cho cô một bức di thư. mẹ nuôi của em đã đi rồi. Đây là di vật mà bà ấy nhờ anh chuyển tới em Cô lắc đầu quẩy quẩy Dùng toàn bộ sức lực níu kéo áo của kiểu Nghi Kiệt Hét lên một cách vô thanh Anh nói dối em Anh nói dối em Trước khi nhân viên quản giáo thô bạo lôi cô đi kiểu Nghi Kiệt đuổi theo kịp Nhét bức di thư vào tay cô Đọc hết bức di thư Cô mới biết rằng Mẹ nuôi của cô vì bị ức chế tinh thần Trong một thời gian dài Trở nên u uất, đa nghi Suốt ngày ghen bóng ghen gió Cho dù chồng bà giải thích như thế nào, bà vẫn luôn tin rằng ông có ý đồ mờ ám với con gái nuôi. Cho dù ông đã chết rồi, bà vẫn cho rằng ông chết là xứng đáng. Cho tới một ngày, khi đang sắp xếp lại đồ đạc cũ, bà phát hiện trong một tập nhạc tuyển dành cho đàn piano cũ có kẹp một tờ giấy chứng nhận quan hệ cha con ADN. Trong cột mối quan hệ đã viết rất rõ hai chữ bố con. Bà đã hoàn toàn tình ngộ. Hóa ra bà đã sai rồi. Hối hận, tự trách, dây dứt khiến tinh thần của bà bị suy sụp nghiêm trọng Hai tháng sau vì bị suy tim, bà đã ra đi trong bệnh viện Trước khi chết, bà viết một bức di thư cuối cùng cho Mộc Mộc Hy vọng cô sẽ biết chân tướng sự việc Cũng hy vọng cô sẽ tha thứ cho bà Nhưng bà lại không thể ngờ rằng bức thư của bà suýt nữa cũng lấy đi cả sinh mạng của Mộc Mộc Hai năm với cuộc sống ngục tù không được nhìn thấy ánh mặt trời Cơ thể luôn bị những cơn đau dày vò triển miên Thêm vào đó là một cú sốc tàn khốc về mặt tinh thần Trong đêm mưa to gió lớn đó Mộc Mộc đã lựa chọn con đường tự sát. Em đã từng thử qua Đã nhiều năm qua Cô đã bình tĩnh hơn nhiều Có thể kể lại một cách bình thản Rất lạnh Từng giọt, từng giọt máu trên cơ thể Cứ dần dần trở nên lạnh lẽo Em rất nhớ bố em Mẹ em Và cả anh nữa Sau đó em bỗng nhiên nhớ ra Nếu em chết đi Em sẽ không còn cơ hội được làm bạn gái của anh Không còn cơ hội hẹn hò với anh Cùng anh đi xem phim Không còn cơ hội Nếu lấy tay anh cùng đi dạo phố Đừng nói nữa Anh ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô Cơ thể cao lớn của anh Cũng khẽ run run Anh không cần phải thương hại em Em nói cho anh những điều đó Không phải vì muốn được anh thương hại Em chỉ hy vọng Anh hiểu được tại sao em lại muốn cứu bác em. Ông ấy có vợ, có con trai. Ông ấy nhất định sẽ còn nhiều điều lưu luyến. Còn em, một đứa con gái mồ côi không cha không mẹ. Thiếu cái gì, mất cái gì. Cũng không ai muốn quan tâm. Anh quan tâm. Anh quan tâm. Anh thật sự quan tâm. Tại sao luôn đứng ở một vị trí cách xa cô, không dám lại gần. Chỉ trừ một lần trong đêm khuya, khi đã uống say ngẫu nhiên không tự kiềm chế được sau khi cuộc mây mưa cùng nhiệt qua rồi vẫn đầy áp phải tự quán trách bản thân mình trong đáy mắt anh thật sự quan tâm tới em ư cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt ngón tay khe khẽ vuốt ve khuôn mặt anh đầu ngón tay lướt qua những đường nét cương nghị và đôi môi ấm áp ơn ướt của anh anh nhìn xuống ánh mắt dần trở nên say đắm cô có thể cảm nhận được nhịp thở không đều Có thể nhìn thấy sự đan sen giữa lý trí và khát vọng của anh Bị mê hoặc bởi ánh mắt Cô kiễng gót chân Đôi môi ghé sát lại gần Nhưng chính vào lúc cô sắp sửa hôn anh Anh đã tìm lại được lý trí vừa bị thất lạc Đẩy cô ra Lùi về phía sau một bước Dù đã sớm dự liệu được kết quả như thế này Mộc mộc vẫn có cảm giác như bị anh đẩy xuống vách núi Trái tim đã bị chìm đắm trong một vực sâu không đáy Đây chính là sự quan tâm mà anh nói ư Cô cười chua chát So với em Anh còn để ý tới cảm nhận của anh ấy hơn nhiều Anh Anh không cần phải giải thích Em hiểu Anh ấy là anh trai của anh Hai người có quan hệ huyết thống Tình sâu nghĩa nặng Vì anh ấy Anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ Phụ nữ thì được coi là gì cơ chứ Em Có phải em muốn Anh thừa nhận với tất cả mọi người rằng Anh yêu chị dâu của mình Thì em mới tin rằng anh quan tâm tới em Anh không cần phải thừa nhận Em đã nghĩ tới một nơi mà chắc siêu nhiên không thể tìm thấy được Đợi em thực hiện phẫu thuật xong Em sẽ ra đi Em nghĩ chúng ta có thể cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa Bảo trọng Cô dồn toàn bộ sức lực mỉm cười Vòng qua anh bước về phía con đường xuống núi Cỏ khô dưới chân phát ra những âm thanh gãy vụn Tính nào tính nấy đều đinh tai nhức óc Cô biết anh rất khó xử không thể kìm nén được nỗi khát khao từ đáy lòng nhưng cũng không muốn phản bội chắc siêu nhiên vì vậy mỗi lần khi đã uống say anh mới không thể kiềm chế được bản thân đợi đến khi tỉnh rượu lại coi như tất cả đều chưa hề xảy ra anh nói có những điều anh không nói chắc em cũng hiểu được cô hiểu cô cũng đã thừa nhận anh làm rất nhiều việc cho cô nhưng cũng không thể phân rõ được trong những việc anh đã làm vì cô có bao nhiêu phần là tình yêu Bao nhiêu phần là hổ thẹn áy náy Còn có bao nhiêu phần là do mất khả năng tự kiềm chế Sau khi đã uống say Thứ cô muốn có không nhiều Cho dù không thể cho cô một lời hứa hay niềm hy vọng Nói một câu Anh yêu em, anh không hối hận cũng tốt Ít nhất cũng khiến cô chắc chắn rằng Anh đã từng yêu cô Nhưng ngay cả câu nói này Anh cũng chưa từng thốt ra Có thể anh chưa từng thuộc về cô Cho dù hai chữ cơ thể cuốn chặt lấy nhau, không một kẽ hở, cô cũng không cảm nhận được tình yêu, chỉ có thể cảm nhận được sự phát tiết trong dục vọng của anh. Có thể, không phải là anh cho đi quá ít, mà là cô đã nghĩ quá nhiều. tôi Mộc Mộc, anh yêu em. Gió nhẹ, mây mỏng, ánh chiều tà nhúng đường chân trời thành một sắc hoa hồng diễm lẹ, dáng chiều giống như từng lớp hoa hồng đang nở rộ. Bước chân của cô sững lại, nước mắt rơi trên lớp cỏ khô dưới chân. Cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không được nghe câu nói đó. Có câu nói này đã đủ lắm rồi. Cô cố gắng hít thở để bầu không khí trong lành tràn đầy lồng ngực tiếp tục đi về phía trước. Anh đuổi theo, túm lấy tay cô kéo mạnh. Cơ thể cô khẽ nghiêng về một bên. Anh thuận thế ôm lấy cô, quay người lại, đẩy cô đến bên cửa chiếc xe ô tô màu trắng. Nếu yêu có thể điểm nhiên buông tay Đó không gọi là tình yêu Nếu dục vọng có thể tự mình khống chế Đó không gọi là dục vọng Nỗi nhớ mong xa cách bao ngày Lời thổ lộ được chờ đợi đã lâu Sợi dây thần kinh đã bị kéo căng từ lâu của cô Bỗng nhiên đứt rời Cô quên hết mọi thứ Vòng tay ôm lấy cổ anh Chủ động hôn lên môi anh trăm giây phút khi hai đôi môi chạm vào nhau Dục vọng lại giống như thuốc nổ Vừa bén lửa Bùng nổ dữ sội Lý trí của cô trong chốc lát Đã lệch ra khỏi quỹ đạo Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ Cô yêu anh Ánh chiều tà sữa thu Đỏ tươi như máu Nụ hôn giữa trời đất bao la Càng vấn vương, càng rối loạn Bàn tay cô thuận theo vạt áo anh Luồn sâu vào bên trong Những ngón tay lạnh cóng lướt qua đường cong trên lưng anh Đôi môi anh trượt xuống phía dưới Theo đà, ngừng mặt lên của cô Dưới cầm Trên cổ, cuối cùng trượt tới phía sau tai cô. Hơi thở nóng ấm gấp gáp phả vào trong mảng nhĩ của cô. Cô lại bỗng rơi vào vực sâu môn trượng của dục vọng yêu đương. Siêu Việt, cô run dày khẽ gọi, càng khó kiểm chế được những giọt nước mắt đang lăn xuống gò má mịn màng. Em nhớ anh. Biết rõ đây là lỗi lầm. Biết rõ tình yêu này sẽ khiến họ đi vào con đường dẫn tới địa ngục. Khó có thể quay đầu lại. Họ cũng chấp nhận. cam tâm tình nguyện Muôn đời muôn kiếp không trở lại được Mộc mộc Hãy nhận lời với anh Anh nâng khuôn mặt cô lên Nói một cách chân thành Đừng đi Cô đắm đuối nhìn anh Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh Vì tình cảm cuồng nhiệt mà càng thêm ma mị Đáy mắt đã nhuộm đầy sự tuyệt diễm Của ánh chiều tà Cô suýt nữa thì buột miệng nói rằng Em không đi Cho dù bị tất cả mọi người khinh bỉ nhổ nước bọt Chúng ta cũng phải ở bên nhau Anh hứa với em sẽ không làm phiền em Đợi anh trai của anh gặp được Một người phụ nữ mà anh ấy yêu Đợi đến khi tất cả mọi người đều quên rằng Anh ấy từng có một cô bạn gái Tên là tô Mộc Mộc Nếu đến lúc đó em vẫn chưa gặp được Người phù hợp Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu Được không Liệu có một ngày như vậy không Đây là lời hứa hẹn mờ mịt hư ảo nhất Mà cô từng nghe Dường như là một canh bạc với mức độ đền bù cực cao Sẽ có Đôi môi anh như sợi bông tơ mịn màng Rớt lên chán cô Giữa hai hàng lông mày của cô Đến lúc đó Chúng ta có thể hẹn hò Có thể cùng nhau đi xem phim Em có thể nhúng tay anh cùng đi dạo phố Nói với mọi người rằng Anh là bạn trai của em Được Em nhận lời với anh Cô mỉm cười nói Cho dù bao nhiêu lâu Em cũng sẽ đợi anh Anh hoàn toàn mãn nguyện hôn cô Bàn tay đang nắm chặt tay cô buông lơi những ngón tay ấm áp vuốt ve từng milimét trên da trên cơ thể cô khơi gợi ký ức nóng bỏng nhất ngọn núi phía xa xa giống như một bức tranh sơn dầu đẹp nhất tàn dương lá rụng cây cổ thụ dây mây khô tràn ngập ý thơ nồng nhiệt tiếng chuông điện thoại du dương vang lên quấy nhiễu thời khắc máu nóng đang cuồn cuộn dâng này anh lấy điện thoại ra hoàn toàn không còn tâm trí để nhìn số điện thoại gọi tối hiển thị trên màn hình áp thẳng vào tai những khí có phần buồn mực. alo. siêu việt. giọng nói của Trác siêu nhiên rất nhẹ, hơi thở rối loạn lại rất nặng nề. máu trong người Trác siêu việt bỗng trở nên ớn lạnh, toàn thân cứng đờ, dừng mọi động tác, bàn tay cầm điện thoại không ngừng bóp chặt lại. anh. sắc mặt của Mộc Mộc cũng trắng bệch trong chốc lát. trong điện thoại không có thanh âm nào, thế giới trở thành một dài tĩnh mịch, giống như sự tĩnh lặng trước khi mưa sông bão tố ập tới. Chắc siêu Việt nhìn cơ thể cũng đang đứng sững lại trong lòng anh Bàn tay phải ảo não vỏ tung mái tóc Nghiến răng rời ra ngồi thẳng dậy Em... em đang ở trên núi Đang ở cùng Mộc Mộc Chắc siêu Việt đã hạ quyết tâm Nếu anh ấy hỏi họ đang làm gì Anh sẽ không nói dối Cho dù kết quả như thế nào Anh cũng đều thẳng thắn thừa nhận Nhưng chắc siêu nhiên lại không hỏi gì cả Dường như tin tưởng một cách đầy kiên định rằng Anh sẽ không làm việc gì không phải với anh ấy Ờ Anh không có việc gì Chỉ là muốn nói cho em biết doanh trại chạy có chút việc Anh phải quay về đó một chuyến Mắt của anh đã khỏi rồi Những thứ cần nhìn thấy mình đã nhìn thấy cả rồi Nói xong anh ngắt điện thoại Dường như rất vội vàng Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút Cha siêu Việt vẫn giữ điện thoại trên tay Ngây người ra nhìn Đưa em về trường nhé Sự gượng gạo và hổ thẹn khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ Anh và cô ở bên nhau sẽ không vui vẻ Bây giờ không thể Sau này cũng không thể Bởi vì trong trái tim anh Có một nút thắt không thể gỡ nổi Mộc mộc Cha siêu Việt ôm lấy cô Thít chặt cơ thể giá lạnh của cô vào lòng mình Cho dù cô sẽ ruộng như thế nào Anh cũng không buông tay Cô nói anh không đủ quan tâm tới cô Cô sai rồi Nếu anh thật sự không quan tâm Sao anh có thể đẩy bản thân mình tới chỗ tiến thoái lưỡng lan như thế này Đêm đầu tiên gặp lại cô Anh đã nghe hết mọi chuyện xảy ra từ 4 năm về trước cho anh trai nghe Cho cô một khoản tiền Bảo cô hãy ra đi từ lâu rồi Nhưng anh không làm vậy Một phần là do tình cảm giữa hai anh em Một phần khác là do anh hy vọng cô có thể một có một cuộc sống tốt hơn Sau đó cô kiên quyết muốn chia tay với chắc siêu nhiên Bề ngoài anh tỏ ra lạnh lùng vô tình Nhưng sau lưng, anh lại nhờ người giúp cô vào học viện âm nhạc, còn tặng trường một quỹ học bổng lớn, mục đích là muốn cô được chăm sóc một cách tốt nhất, bao gồm cả việc ra trường đi làm sau này. Bởi vì anh quan tâm tới cô, cho dù anh không thể chăm sóc cho cô suốt đời, cũng hy vọng cuộc sống của cô tốt hơn, không còn phải chịu khó khăn vất vả nữa. Anh không tiếc bất cứ thứ gì vì chắc siêu nhiên, chỉ cần mộc mộc sau này có thể sống tốt, trong cuộc đời anh còn lưu lại chút ân hận cũng không có vấn đề gì. Dù sao cuộc đời mỗi con người không thể bất cứ chuyện gì cũng đúng theo ý mình. Tất cả mọi, tất cả đã được anh chủ liệu một cách ổn thỏa. Điều duy nhất anh không thể chủ liệu được, đó là điểm yếu sâu sắc nhất của anh. Khi anh biết được rằng bốn năm trước, cô đã phải chịu đủ mọi nỗi ấm ức. Anh thật lòng xót thương cô, lo sợ rằng không ai chăm sóc cho cô, không ai bảo vệ cô. Cả đời cô sẽ phải sống trong cảnh thê lương cô quạnh. anh muốn mang tới cho cô một chỗ dựa ấm áp và một tương lai hạnh phúc cho dù phản bội lại người anh trai đang nằm trên giường bệnh cho dù bị mẹ mắng chửi đến tận đến tan xương nát thịt suýt nữa thì bị đuổi ra khỏi nhà anh cũng vẫn không hề lay truyền tình yêu thật sự không cần nói ra thành lời anh luôn lặng lẽ làm vì cô chỉ là cô không cảm nhận được một mực nói muốn đi là đi cũng không thể cho anh thêm chút thời gian thôi được Nếu anh bắt buộc phải thừa nhận trước tất cả mọi người rằng anh yêu cô Cô mới tin rằng anh quan tâm tới cô Anh sẽ thừa nhận Đã làm rồi, anh cũng không sợ anh chịu kết quả này Khi cha siêu việt đưa mộc mộc về tới cổng tí túc xá của trường Trời đã hoàn toàn tối đen Khi cô xuống xe, anh cũng xuống xe khẽ khẽ ôm lấy cô Nói một câu Hãy tin anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì Anh sẽ không bỏ rơi em Hà tất phải vậy chứ Cho dù chúng ta ở bên nhau, anh cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ Em vui vẻ là được rồi Cô mỉm cười, khuôn mặt trắng nhợt, thuần khiết không chút tỉ vết Nhìn theo chiếc xe của anh lăn bánh, xa đến mức một chấm trắng nhỏ bé cũng không nhìn thấy nữa Cô dầu dĩ quay người, tâm trí mơ màng bước về phía cổng ký túc xá Một đôi chân thẳng tắp bước tới trước mặt cô, chặn đường đi của cô lại Đôi giày da hàng hiệu còn vương chút bùn đất Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên khi khuôn mặt không chút biểu cảm của chắc siêu nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô, khoảng không trước mắt cô trở nên tối sầm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh anh nói liền một lúc hai từ anh, cô mới nhớ ra mình đang muốn hỏi điều gì. Anh đến từ khi nào vậy? Rất lâu rồi. Giọng nói của anh không có chút ấm áp, bình thản một cách đáng sợ. Chuyện này Anh lẽ ra cần phải hỏi vị siêu việt Nhưng anh không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa Anh đã biết hết rồi Mộc mộc bỗng chốc hốt hoàng không biết phải làm thế nào Muốn giải thích Lại không biết giải thích từ đâu Anh mỉm cười lạnh lùng Màn đêm khiến nụ cười của anh càng u ám hơn Anh thà rằng không biết điều gì cả Thà rằng cả đời này không nhìn thấy gì nữa Cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay Cảnh tượng ngày hôm nay Cô giật mình nhớ ra cuộc điện thoại của chắc siêu nhiên Cô không dám nghĩ tiếp nữa Vội vàng bước lên phía trước một bước Siêu nhiên đều là lỗi của em Là em tại sao lại là cậu ấy Anh bóp chặt nắp bắp tay cô Sức nắm rất mạnh Đến nỗi cả cánh tay cô tê dại Không còn chút cảm xúc Thế giới này có nhiều người đàn ông như vậy Em tìm ai cũng được Tại sao lại là cậu ấy Cậu ấy là em trai của anh mà Xin lỗi Hài chữ đó vừa tới cử miệng Lại không thể thốt ra được Đối diện với chắc siêu nhiên đang nổi cơn thịnh nộ Hài chữ này chẳng đáng kể gì Mục Bộc cố gắng kiềm chế cảm giác tê bút Như đang bị tiêm nơi cánh tay ngẩng đầu lên nói với anh Bởi vì em yêu anh ấy Một bàn tay khác của anh khẽ dơ lên Rồi hạ xuống Bàn tay đang bóp chặt cánh tay cô cũng buông lơi Người đàn ông mà buổi chiều hôm nay em nói với anh Là cậu ấy ư Đúng vậy Cô dây dây cánh tay đau nhức Rất nhiều năm trước em đã yêu anh ấy Từ sau khi ra tù Em đã đi khắp nơi tìm anh ấy Không ngờ em gặp lại anh Lại cứ nghĩ rằng Anh chính là anh ấy Em nghĩ rằng Anh chính là cậu ấy Chắc siêu nhiên nhìn cô một cách không thể tin nổi Siêu nhiên Anh thật sự là người đàn ông hoàn mỹ nhất Mà em từng gặp Khoảng thời gian được ở bên anh Em nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất Dưới gầm trời này Cho dù khi em gặp lại anh ấy Em mới biết rằng Em đã sai lầm một cách vô lý Nếu đã biết rằng mình nhận nhầm người rồi Tại sao em không nói với anh Giọng nói của anh bất giác cao vút lên Lúc đó chưa ai biết về mối quan hệ của chúng ta Sai lầm nào cũng có thể sửa chữa kịp thời Cho dù anh tin hay không tin Anh ấy thật sự rất để tâm tới cảm nhận của anh mộc mộc bẻ những ngón tay đang lạnh từ nỗi run lên chậm rãi nói anh ấy không muốn em nói cho anh biết sợ anh sẽ không có cách nào chấp nhận quá khứ của chúng em quá khứ của hai người hai người đã từng có quá khứ gì mộc mộc khẽ khàng nhìn chung quanh đây không phải là nơi để nói chuyện chúng ta tìm một nơi để ngồi xuống nói chuyện thoải mái nhé chắc siêu nhiên nhìn đám sinh viên đi qua đi lại phát hiện ra không ít người đi ngang qua đều có ánh mắt hiếu kỳ Ánh mắt họ khi nhìn anh Giống như đang xem gấu trúc trong vườn bách thú vậy Anh gật đầu Được thôi Mộc mộc dẫn chắc siêu nhiên Tới một hàng đồ ăn Tây theo kiểu của Nga Ở gần trường học Vào thời điểm này, đám sinh viên đã ăn tối xong Chỉ còn lại vài đôi uyên ương ngồi bên nhau Trong những góc tối quả ít ánh đèn Trong giai điệu chậm rãi Của các ca khúc Nga Chuyện trò tâm sự Họ chọn một chỗ được ngăn cách bởi tấm mảnh tua rua màu tím Ngồi xuống hỏi một ấm hồng trà yên lặng ngồi một đối diện hồi lâu cha siêu nhiên bê cốc trà lên miệng không biết là do nước ấm rất, nước trà rất ấm hay là vì những giai điệu thư thả của các ca khúc nga vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh đã dịu đi rất nhiều giọng nói cũng không còn lạnh lẽo nữa em nói đi mộc mộc sắp xếp lại từ ngữ một chút nói rõ hết chân tướng sự việc sự việc diễn ra từ 4 năm về trước bố em vừa mới qua đời công an đã tới bắt mẹ em đi để cứu mẹ em đã tới một quán ba chơi đàn một mặt là muốn kiếm một chút tiền lo chi phí thuê luật sư mặt khác em muốn tìm một người đàn ông nhìn có vẻ bắt mắt dâng hiến lần đầu tiên của mình cho anh ta lần đầu tiên chẳng phải em đã bị bố nuôi của em ông ấy đã không làm như vậy ông luôn yêu thương em như con đẻ của mình là do em đã vô oan hạng hại ông ấy đồng lô mày của chắc siêu nhiên nhíu chặt Muốn hỏi điều gì đó, xong lại thôi. Mục mộc uống một ngụm trà nắng, làm dịu cổ họng đang khô chát, nói tiếp vào chủ đề chính. Trong quán rượu, em mãi vẫn không gặp được người đàn ông khiến em cảm thấy ưa nhìn, cho tới khi em nhìn thấy trách siêu việt. Khoảng thời gian đó, anh ấy thường xuyên tới quán ba, một mình ngồi trong góc quất, hãy uống rượu là ngồi suốt cả đêm, xem ra tâm trạng có vẻ không tốt. Mặc dù em không biết tại sao tâm trạng của anh ấy lại không tốt Nhưng em biết anh ấy chính là người mà em muốn tìm Chắc siêu nhiên dường như nhớ ra điều gì đó Bỗng nhiên cất tiếng hỏi Quán ba mà em nói là quán ba nào Quán ba lạc nhật Lạc nhật Anh khẽ khẽ nhắc lại tên của quán ba đó một lần nữa Trong ánh mắt lóe lên một biểu cảm đặc biệt Khi mộc mộc còn chưa kịp nhận ra Nó đã biến mất ngay Vào một buổi tối, em lấy hết dũng khí để gặp anh ấy, để hỏi vay 5 vạn đồng và dâng hiến bản thân mình cho anh ấy. Em vốn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc mua bán, sau khi thanh toán xong phẳng, sẽ ai đường lấy đi. Không ngờ ngày hôm sau, khi em ra đi, anh ấy bỗng kéo tay em lại, bảo em hãy làm bạn gái của anh ấy. Vì câu nói này, ngày nào em cũng mong được Sam sớm ra tù, sớm tìm lại được anh ấy. Chà sinh nhìn gửi đau khổ, bế cốc trả lên, người trả hương tụ trên hàng lông mi của anh. Anh hiểu rồi. Khi em nhìn thấy anh trong bánh, tranh trại, em cứ nghĩ rằng cuối cùng em đã tìm thấy anh ấy rồi. Mặc dù ánh mắt của anh khi nhìn em rất xa lạ, em vẫn luôn tin rằng anh chính là anh ấy. Em đã tìm đủ một cách để tiếp cận anh. Hôm đó trong nhà anh, anh ấy đột ngột xuất hiện. Em mới biết hai người là anh em sinh đôi. Em đã nhận nhầm người rồi. Sau khi anh quay về doanh trại Chắc siêu việt đã từ chối em Anh ấy khuyên em nên trân trọng anh Nói rằng anh còn phù hợp với em hơn anh ấy Anh ấy còn nói Nếu em bỏ qua anh Em sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt như anh nữa Em cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc Muốn đã sai thì sẽ sai luôn Nhưng em sợ một ngày nào đó Khi anh biết được chân tướng sự việc Sẽ thất vọng Sẽ trách em lừa dối anh Hơn nữa một người con gái như em Hoàn toàn không đáng để anh phải lãng phí tình cảm Vì vậy em quyết định tìm một lý do để chia tay anh Sẽ không xuất hiện trước mặt anh và anh ấy nữa Em nghĩ rằng như vậy Sự việc rồi cũng sẽ qua đi Sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của hai anh em Nhưng em còn chưa kịp nói Mắt của anh đã bị thương buổi tối hôm đó Anh nói anh có khả năng sẽ không nhìn lại được nữa Em thực sự không cách nào để nói chia tay với anh Đến khi em có cơ hội để nói ra Anh lại không tin Vì vậy Hai người đã giấu anh để chúng em Mộc mộc muốn giải thích Nhưng sai lầm này quả thực không có bất kỳ lý do nào có thể hóa giải được Xin lỗi Chuyện này đều do em sai Là em đã lôi kéo anh ấy Nếu muốn trách anh hãy trách em đi Anh ấy chỉ là bất đắc sĩ Chắc siêu nhiên ngất lời cô Em không cần phải biện hộ cho cậu ấy Anh cũng không muốn truy cứu xem rốt cuộc là lỗi của ai Anh chỉ muốn biết Hai người rốt cuộc muốn thế nào mộc mộc nhất thời nghẹn giọng không biết phải trả lời ra sao cô cúi mặt xuống nhìn những cánh hồng trà đang từ từ chìm xuống đáy cốc thấy cô khó nói ra chắc siêu nhiên chuyển sang một câu hỏi khác hai người muốn ở bên nhau một cách quang minh chính đại hay là cứ tiếp tục vụng trộm như vậy anh hy vọng em sẽ làm thế nào mộc mộc ngước mắt lên nhìn chắc siêu nhiên đang ngồi đối diện rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau nhưng lại có phong thái hoàn toàn khác nhau trên khuôn mặt của cha siêu nhiên luôn có một cảm giác an toàn khiến người ta có thể dựa dẫm em phải làm thế nào anh mới có thể tha thứ cho chúng em dù thế nào cũng không thể anh điềm tĩnh nhìn cô một mình chúng ta chia tay nhé từ nay về sau giữa hai chúng ta sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì em thích ai muốn được ở cùng ai đều không liên quan gì tới anh Mộc mộc sững sở, nhìn anh, dường như không dám tin vào những điều tai mình vừa nghe được. Ý của anh, anh đã rút lui. Đối diện với sự phản bội này, anh không một lời trách mắng, không một câu chia tay lạnh lùng, trả lại tự do cho cô. Nhìn thấy chắc siêu nhiên đứng lên, chuẩn bị ra về, mộc mộc vội vàng như lấy vạt áo anh. Siêu nhiên, tất cả mọi lỗi lầm đều do em tự tạo nên, anh không tha thứ cho em cũng không sao, anh có thể đừng trách anh ấy được không? Anh không trả lời Nếu em ra đi thì sao Sau khi thực hiện ca phẫu thuật cái ghép thận cho bác em xong Em sẽ ra đi Không còn xuất hiện trước mặt anh nữa Anh có thể tha thứ cho anh ấy không Có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra không Anh vẫn không trả lời Bóng dáng khi ra về vẫn thẳng tắc Vẫn cao lớn như vậy dường như không có việc gì Là anh không thể gánh vác được